Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiêu pha hào phóng như một công tử nhà giàu Là nhờ sự bố thí rộng rãi của Hương Muốn lấy tiền của Hương lúc nào cũng được Hôm nay đang lúc cần nhất thì lại không gặp được Hương Đã thế lại còn bị đám nhân viên quán cung đàn tỏ thái độ coi thường Tuân lấy cell phone gọi Hương một lần nữa cầu may Nhưng vẫn chỉ là giọng nói quen thuộc Xin để lại lời nhắn Chúng tôi sẽ gọi lại sau Tuân tuyệt vọng chớp mắt muốn khóc, nhét cellphone vào túi quần. Sực nhớ ra thằng bạn thân là Báo, Tuân lại lấy điện thoại ra và ấn số của Báo. Tuân vừa nói alo đã nghe giọng Báo. Nói thì trong máy. Tối hôm qua gặp con Hiền có được việc gì không? Con Mễ xin ra phép, chẳng thu gì cái hương. Này, nhưng mà liệu đấy, bắt cá hai tay không khéo có ngày mất cả hai. Tuân sốt ruột ngắt lời. Gặp tí đã, nghe tao bảo đây này. Mày có sẵn tiền đấy không? Tao đang cần gấp, gấp lắm, độ 5 triệu mày có không? Báo cười hề hề. <cười> Mẹ mày tưởng cái gì? Ông mà có tiền thì ông đã chẳng năm khoa ở nhà, chằm chó gì còn đồng bạc nào dính túi. Tuần đầu đến hỏi cầu may. Giật nóng đầu cho tao độ răm 3 triệu được không? Tối nay hay ngày mai tao trả. Cái Hương nó đi đâu mất biệt từ sáng đến bây giờ tìm mãi chưa gặp. Báo vẫn cười thoải mái, chẳng thèm quan tâm đến nỗi khổ của Tuân. "Mày hỏi tao cũng bằng thừa. Cứ bao nhiêu chỗ vay được thì đêm tao đều còn nợ cả chưa trả, ai cho tao vay bây giờ? Nếu vay được tao đã vay cho chính tao rồi." Tuân bực mình cúi phone, không chờ báo nói dứt câu, gã thở dài cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi mạnh dạn quay vào quầy gặp Liễu, gã run run nói: "Liễu đưa cho anh độ vài triệu." Chốc nữa mở hương về thì má mợ là anh cần tiền để lo việc cho mợ trên quận. Chuyện này cũng bình thường, nghĩa là đã một vài lần Tuân bảo Liễu đưa tiền cho Hương khi không có mặt tại quán. Nhưng hôm nay thì không còn như thế nữa. Liễu đùng đình bảo: "Quán mới mở, bây giờ mới có 10 giờ, thu nhập đâu đã được bao nhiêu mà đưa cho anh, rồi mợ Hương mắng tôi thì sao?" Tuân nhanh mặt tự tin đáp: "Liễu đưa tiền cho anh mà sao lại bảo là mợ Hương mắng?" Nói chuyện buồn cười nhỉ, anh lấy bao nhiêu mà trả được, Liễu biết mà. Dung đang đứng ở sân sau, thấy Tuân vào quầy, vội bước nhanh lên xem Tuân nói gì với Liễu. Nghe Tuân đòi lấy tiền, Dung làm mặt nghiêm nói. Em đã nói với anh rồi, lệnh của mợ, chúng em không dám cãi. Anh uống cà phê còn phải xả tiền, huống chi là anh đòi lấy tới mấy triệu bạc. Đưa cho anh thì có nước chúng em bỏ trốn chứ làm sao mà dám gặp mợ hương. Tuân bực mình, dậm chân gắt lên thôi bác sĩ để anh viết cho Hương mấy chữ cứ đưa tiền đấy có gì thì anh chịu. Rồi Tuân chộp cây bút và giật tờ giấy biên nhận trên quầy, viết nguệ ngoạc mấy chữ nhắn Hương, nhưng Liễu bấm tay Dung và nói: Anh muốn viết gì kệ anh. Tiền thì tôi phải giữ. Mẹ bảo đưa thì tôi mới dám đưa. Ừm thôi thế này, anh về đi. Chốc mẹ về á, có gì thì mẹ sẽ nói con Dung nó cầm sang cho anh. Dung cười cười phụ họa thêm. <cười> phải đấy. Anh về nằm chờ đi, chỏng nữa, em cầm tiền sang cho. Tuân tức uất người nhưng đành chịu, gã lủi thủi quay ra sân, lao lên xe và chửi đổng. Mẹ nó không biết hôm nay là cái ngày gì mà nó rối xẻo đến thế, lũ bất dạy, rồi sẽ biết tay ông, nay mai ông tông cổ đi hết. Nói câu sau cùng, Tuân cúi lên giọng để liệu và dung nghe rõ lời cảnh cáo của gã. Nhưng gã càng bực mình hơn, Vì thấy cả hai cùng tươi cười nhìn gã, chẳng những không tỏ vẻ sợ tuân mà nét mặt còn vênh váo như thách thức. Không biết làm gì hơn, Tuân đành lầm bầm chửi thề và rú ga lao ra đường. Tuân Lơ đãng lái xe đi giữa dòng xe cộ lườm lườm gã ưu tư. Tại sao lũ người làm hôm nay lại dám có thái độ giỡn mặt với gã như vậy? Nhưng thôi, Gác tạm gác qua một bên cái thắc mắc ấy, để tính toán xem bây giờ xoay tiền ở đâu, gấp quá rồi, Hiền đang chờ gã, chắc đành phải về nói thật với bố. Ở khách sạn ông Thành và Hương ngồi cả tiếng đồng hồ trong nhà hàng, vui vẻ ăn sáng với ông Lý Quân Vương. Đêm qua ông Vương cũng có cô gái 19 tuổi nằm phục vụ tận tình bên cạnh. Sáng mới 7 giờ, mặt trời vừa ló dạng, ông đã trả tự do cho cô để xuống bếp ngồi uống cà phê và đọc sách một mình. Là người thiết tha với văn hóa dân tộc, ngồi đâu ông Vương cũng cầm theo cuốn sách bìa dày kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net